Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Những bước đơn giản đến ước mơ Chương 9 Sợi dây xích thứ 6 Thiếu điều kiện Bạn không thể tự mình phóng tên lửa lên được Thất bại trong việc tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ bên ngoài Sẽ làm cho cuộc hành trình bay đến ước mơ của bạn trở nên bất khả thi Tôi cũng muốn làm việc này Nhưng tôi không có đủ tiền Tôi thích mở công ty riêng Nhưng tôi bán hàng tệ lắm Thời gian chạy đi đâu mất Sao một ngày lại ngắn chẳng tay găng Tôi biết mình cần tập thể dục Nhưng tôi không có thời gian Đó chỉ là một vài lời phàn nàn Và tôi nghe được từ bạn bè Trong mấy tuần qua Tất cả đều phản ánh cùng một vấn đề Cùng một sợi dây xích đã trói chặt đa số mọi người Vào vệ phóng của mình trong suốt cuộc đời Những câu hỏi này tiết lộ Tình trạng thiếu điều kiện Mà họ tin rằng cần phải vượt qua Để đạt được mục tiêu hay hoàn thành ước nguyện của mình Sợi dây xích thiếu điều kiện Chỉ thua mỗi sợi dây xích thiếu kiến thức về sức mạnh và hậu quả gây ra của nó. Hai sợi dây xích này giống nhau ở chỗ là cùng được mọi người nhìn nhận như một trở ngại không thể đánh bại. Khi việc thiếu điều kiện cản đường con người đi đến ước mơ, thì phản ứng thông thường của họ là quay đầu, từ bỏ mục tiêu. Lời than phiền, tôi không có đủ tiền nhắm vào một điều kiện mà không ai trên đời cảm thấy mình có đủ. Đó là tiền bạc. Bất kể bạn có bao nhiêu tiền, Bạn cũng không bao giờ cho là đủ cả. Barbara Wood từng hỏi tỷ phú John Merlin, chủ công ty TCI Cable, là cớ sao ông vẫn làm việc 14 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, khi mà ông có thể nghỉ ngơi với hàng tỷ đô la trong ngân hàng. Merlin ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Có lẽ bởi vì tôi nhận ra rằng tất cả số tiền đó có thể đội nón ra đi. Bill Gates là người giàu nhất hành tinh, nhưng công ty mà ông sở hữu, Microsoft, vẫn phải vay tiền ngân hàng Steven Spielberg có hàng trăm triệu đô la trong tài khoản. Nhưng ông vẫn kêu gọi nhà tài trợ cho nhóm bộ phim của ông. Cá nhân tôi quen biết nhiều triệu phú có tài sản lên tới vài trăm triệu đô, vậy mà tôi chưa bao giờ nghe ai nói tôi có đủ tiền. Tiền đại diện cho một điều kiện có giới hạn đối với tất cả chúng ta. Tôi cũng muốn lập công ty riêng lắm, nhưng tôi không có khiếu bán hàng. Để cập đến một điều kiện có giới hạn khác, vốn là một vấn đề phổ biến đối với tất cả chúng ta, thiếu tài năng và khả năng. Oprah Winfrey luôn là một tài năng sáng chói dù cô xuất hiện trước khán giả trường quay trong các show truyền hình hàng ngày của mình, hay đứng trước ống kính camera. Tuy vậy, cô vẫn sẽ là người đầu tiên nói với bạn rằng cô nhận thấy ở những vị khách mời của mình vô số những tài năng và khả năng mà bản thân cô không sở hữu. Bill Gates rõ ràng là một thiên tài, Vậy mà một bài báo mới đây của tờ Forbes nói rằng Microsoft sẽ chỉ là một phần nhỏ của một Microsoft trong hiện tại nếu không có sự đóng góp của những tài năng siêu Việt cùng làm việc với Bill Gates. Trong quyển sách đầu tay của tôi, sổ tay triệu phú, tôi nói rõ rằng tôi chỉ có bốn khả năng đáng kể, đánh máy vi tính khá tốt, có khả năng giao tiếp hiệu quả và thuyết phục người khác, biết đạo diễn chương trình qua ống kính camera, và cuối cùng là biết cách tiếp thị sản phẩm và ý tưởng. Chỉ có thế thôi, tài năng và khả năng của tôi rất giới hạn phải không? Đúng thế, có vô số điều tôi không biết. Tôi không biết chơi một loại nhạc cụ nào, không biết đọc các bản báo cáo tài chính, không hiểu bất cứ điều gì về máy móc, và không có khả năng thể thao. Tôi cũng không thành thạo về máy tính và các chương trình máy tính, thậm chí không giải nổi những bài toán khó trong sách giáo khoa của đứa con gái 16 tuổi của tôi. Nói tóm lại, Tôi chỉ có vỏn vẹn bốn khả năng chính và thiếu tất cả những gì còn lại. Tuy vậy, bốn tài năng trên đã tạo ra hơn 1 tỷ đô la doanh thu và góp phần dựng lên rất nhiều công ty với hàng loạt sản phẩm từ bảo hiểm đến mỹ phẩm. Có phải loài người ai cũng có vốn liếng tài năng và khả năng giới hạn không? Chính xác, vậy điều đó có nghĩa là chúng ta để cho sự thiếu thốn đó cản trở chúng ta đạt đến ước mơ. Hoàn toàn sai. Một ngày trôi qua nhanh quá. Tôi không bao giờ có đủ thời gian Tôi biết mình cần luyện tập thể thao Nhưng tôi chẳng có lúc nào rảnh Đó là hai câu nói Về một điều kiện quý giá nhất Và có giới hạn nhất Mà tất cả chúng ta đều sở hữu Thời gian Dù bạn giàu có và quyền lực đến mấy Thì bạn cũng chỉ có 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần Và 52 tuần một năm Thời gian là thứ tài sản quý giá Và hữu hạn hơn bất cứ thứ gì Mà bạn nắm giữ Tuy vậy nó lại là thứ mà bạn ít chú ý đến nhất và thường phí phạm một cách vô tội vạ khi bạn phung phí tiền bạc dù là đến đồng xu cuối cùng bạn vẫn có cơ hội kiếm lại được Donald Trump gây dựng lên một tế chế hàng tỷ đô la và suýt mất tất cả nhưng ngày nay tài sản của ông còn lớn hơn bao giờ hết Sam Walton mất trắng khi chuỗi cửa hàng Ben Franklin Firendale của ông sụp đổ dẫn đến việc ông gần như phá sản. Khi bắt đầu thành lập Walmart, cuối cùng ông không những lấy lại được những gì đã mất, mà còn trở thành người giàu nhất thế giới trước khi ông qua đời. Nếu bạn chưa kịp phát huy tài năng của mình ngày hôm nay, thì bạn luôn có thể tận dụng chúng vào ngày mai. Tài năng luôn sẵn sàng chờ một cái vẫy tay và lời hiệu triệu của bạn. Thế nhưng khi bạn đánh mất thời gian, thì bạn sẽ không bao giờ tìm lại được. Không thể nào, dù chỉ là một phút, Bất kể bạn có bao nhiêu tiền và tài năng của bạn đặc biệt đến đâu, một ngày trong đời bạn, một khi đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Tệ hơn nữa, thời gian của bạn trong tương lai cũng hữu hạn như thế và ngày càng ít ỏi hơn tựa như chiếc đồng hồ cát. oái oăm thay. Thời gian, thứ tài sản có hạn và quý giá nhất hành tinh hơn cả vàng ngọc và kim cương lại bị đa số người đời vô tư lãng phí như nước xả trong bồn cầu. Tháng 8 năm 1994, Cha tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ tin rằng ông chỉ còn sống được khoảng 11 đến 12 tháng là cùng. Trong quãng thời gian đó, thỉnh thoảng tôi dẹp việc kinh doanh sang một bên và dành ra vài ngày ở bên cha. Ông sống cách xa tôi hơn 900 cây số nên mỗi lần về thăm ông, bao giờ tôi cũng phải lên kế hoạch trước. 6 tháng sau khi ông phát hiện bệnh ung thư, sức khỏe của ông suy sụp nhanh hơn dự đoán, vậy mà tôi vẫn hành động như thế, hai cha con tôi Sẽ còn nhiều thời gian với nhau. Tôi đưa ông đến bệnh viện vào một buổi cuối tuần. Và khi từ giã, tôi hứa ba tuần sau sẽ quay lại thăm ông. Nhưng chỉ 2 tuần rưỡi sau, ông đã không cầm cự nổi. Giống như tất cả những người mất cha, mất mẹ. Cả triệu lần, tôi ao ước rằng mình chỉ cần có thêm một giờ đồng hồ nữa ở bên cha. Tôi sẵn lòng đổi đến đồng xu cuối cùng của mình trong ngân hàng để lấy một giờ quý báu đó mà không mẻ may hối tiếc. Thế nhưng tôi không thể ở bên ông được nữa dù chỉ trong trước mắt không còn được ông ôm, hôn ông hay mỉm cười với ông nữa tôi nhớ cha nhiều đến nỗi nhiều lúc tôi cảm nhận được cơ thể mình khao khát được gặp cha thế mà trong lúc ông còn sống tôi đã có thể ở bên ông hàng trăm giờ như vậy chỉ là tôi đã không nhận ra rằng thời gian không thể thu hồi và nó trôi nhanh đến thế trong chương 2 của quyển sách này tôi đã nói đến cái đêm định mệnh vào năm 1971 khi cuộc đời tôi thay đổi Đối với sự ra đời của đứa con gái đầu lòng của tôi, Khe tôi đã viết và thuê ban nhạc LA thu âm một bài hát mừng sinh nhật lần thứ 16 của con gái. Tôi tặng bài hát cho Khe và chúng tôi khiêu vũ với nhau trong bữa tiệc chào mừng tuổi 16 ngọt ngào của cô bé. Cổ đầu và đoạn điệp khúc của bài hát như thế này. Nhìn vào, đôi mắt này thật xanh biếc khi con vừa chào đời chưa được một tiếng. Vậy mà con đáp lại cái nhìn của cha Sao con có thể làm được như vậy? Cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết. Rồi năm tháng trôi nhanh, tựa mũi tên bay, biếm tóc và nơ con gái được thay bằng sách vở và những cậu bạn trai. Con gái yêu của cha nay đã thành người lớn, và bây giờ cha nhìn con, cái tuổi 16 ngọt ngào. Con yêu, con gái nhỏ của cha, ôi cha không thể tin được khi nhìn thấy nụ cười bừng sáng của con. Con yêu, con gái nhỏ của cha, con lớn nhanh như thổi. Như chỉ mới ngày hôm qua thôi, cha còn công canh con trên vai. Mà hôm nay cha đứng nhìn con xoay tròn trong điệu vũ. Con đã lớn thật rồi sao? Bây giờ thì Kheron đã 25 tuổi và vừa nhận bằng thạc sĩ về tư vấn. Tôi tin là bất kỳ ai có con cái trong độ tuổi 20 cũng đồng ý với tôi rằng thời gian trôi nhanh như tiên bắn. Trong khi ba đứa con của tôi lớn lên ở Philadelphia, tôi dành phần lớn thời gian làm việc ở Los Angeles. Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ vô số hoạt động và sự kiện diễn ra trong suốt thời thơ ấu của chúng. Không chỉ những vở kịch ở trường và những trận đấu bóng rổ mà quan trọng hơn là hàng trăm bữa cơm tối và giờ cho con đi ngủ. Tôi đã đánh mất một số khoảnh khắc đẹp nhất trong đời chúng và không bao giờ có lại được. Đây sẽ mãi là một trong những nỗi tiếc nuối lớn nhất đời tôi. Lúc ấy, tôi đã không nhận ra thời gian quý báu và trôi nhanh đến mức nào. Tôi muốn chia sẻ với bạn điều này bởi vì tôi hy vọng rằng vào lúc bạn đọc xong quyển sách này, bạn sẽ hiểu rõ hơn và biết trân trọng những tài sản có giới hạn của mình, đặc biệt là thời gian. Có như thế, bạn mới điều chỉnh hành vi và lối sống của mình để tận dụng được tốt nhất những điều kiện hữu hạn của bạn. Đường chỉ bạc trong đám mây mờ của những điều kiện hạn chế. Bạn chớ bao giờ coi những điều kiện có hạn ấy như những chứa ngại vật không thể chinh phục trên cuộc hành trình thực hiện ước mơ của mình. Ngược lại, tương tự như việc thiếu kiến thức, việc thiếu điều kiện có thể trở thành đòn bẩy, giúp bạn đạt được những ước mơ kỳ vĩ nhất. Hồi còn học đại học, tôi rất mê nhạc, nhưng không có khiếu âm nhạc, cũng chẳng có kiến thức gì về nó. Mỗi khi tôi cao hứng cất tiếng hát trong lúc tắm, thì bao giờ những người bạn cùng phòng cũng đập cửa và gào lên bảo tôi hãy tắt loa đi cho họ nhờ. Có lần họ còn tạt cả thùng nước đá vào người tôi. Khi tôi đang bê mải hát những nốt nhạc cao Một hôm, tôi chợt nảy ra một ý tưởng độc đáo Đó là thành lập một đội hợp xướng Bao gồm các ca sĩ và nhạc công Khi tôi mở miệng nói ra điều đó Lũ bạn cười âm lên Một cậu còn nói thẳng Mày thì biết quá gì về âm nhạc Tuy vậy, 7 ngày sau Tôi đã tập hợp được 17 giọng ca Và 18 tay chơi đàn Hầu hết đều học chuyên ngành âm nhạc Vài tuần sau, tôi chiêu mộ được Người chỉ huy giàn nhạc tài ba nhất bang Và có lẽ là nhất nước Mỹ Về làm nhạc trưởng Chỉ vài tháng sau Hầu như tuần nào Đội hợp xướng của chúng tôi Cũng có buổi trình diễn Và nhận được sự ủng hộ Hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả Chúng tôi tiếp tục trình diễn với nhau Cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học Hai năm sau đó Nếu tôi xem sự bất tài của mình Trong lĩnh vực âm nhạc Như một trở ngại không thể vượt qua Thì cả 17 ca sĩ 18 nhạc công cùng vị nhạc trưởng và tôi đã bị tước đoạt một trải nghiệm tuyệt vời. Chưa hết, cô con gái nhỏ của vị nhạc trưởng thường có mặt trong những buổi tập dượt của chúng tôi, đã trở thành một trong những ca sĩ hát nhạc thánh ca được ưa thích nhất trong mọi thời đại. Cô trở thành một hiện tượng khi đạt 37 giải thưởng về nhạc thánh ca và 5 giải Grammy, tên cô là Sandy Patty. Khi tôi được đối tác của mình tuyển dụng, Để bắt đầu công việc kinh doanh tiếp thị truyền hình, tôi chưa bao giờ viết kịch bản và đạo diễn chương trình quảng cáo trước đây. Tôi chẳng biết chút xíu gì về truyền hình hay quảng cáo thương mại cả. Tuy vậy, 4 tháng sau, tôi đã viết và chỉ đạo chương trình đầu tiên, một chương trình quảng cáo dài 2 phút với chi phí 4.200 đô. Chương trình này mang lại doanh thu hơn 20 triệu đô và khai trương công ty của chúng tôi. Trong vòng vài tháng sau, người cộng sự Và là cố vấn của tôi, Babmas, đã đưa hai con trai và hai con rể của ông vào làm trong công ty. Hãy nhìn vào trình độ chuyên môn của họ. Một người 24 tuổi, làm nghề đánh giá chất lượng y nấn. Một người khác cũng 24 tuổi, làm trong ngành dầu khí. Một nhà huấn luyện chó 28 tuổi và một nhân viên bán hàng 19 tuổi vừa bị đuổi việc vì quá kém. Bạn có thấy ai là chuyên gia trong ngành truyền thông đại chúng, tiếp thị truyền hình? sản xuất hay bất cứ một tài năng cần thiết nào để lập nên một công ty trong lĩnh vực này không? Không hề. Vậy mà chúng tôi vẫn xây dựng nên rất nhiều công ty hàng triệu đô bán ra một khối lượng sản phẩm trị giá hơn một tỷ đô. Bạn thấy đấy. Đó là vì chúng tôi hiểu được rằng việc thiếu khả năng hay tài năng hoàn toàn không phải là một trở ngại. Trái lại, đó chính là ngọn đèn xanh báo hiệu cho chúng tôi hãy biết cố gắng hơn nữa để học hỏi những gì có thể và để tuyển những người có thừa những khả năng mà chúng tôi không những thiếu mà còn không thể học được. Trong những chương sau, bạn sẽ khám phá những động cơ cực mạnh, giúp bạn vượt qua việc thiếu điều kiện. Bạn cũng sẽ học được cách gặt hái nhiều thành quả nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Khái niệm triệu phú một mình gây dựng cơ đồ, không hề hiển hữu. Trong những năm qua, có nhiều người được giới thiệu với tôi là tự mình làm giàu, Trong chuyến đi quảng bá quyển sách sổ tay triệu phú của tôi vào năm 1996, vô số người dẫn chương trình trên radio và truyền hình đã nói về tôi như một triệu phú, một mình tạo dựng cơ nghiệp. Trong những trường hợp đó, tôi bao giờ cũng đính chính lại rằng họ có thể gọi tôi là triệu phú nhà làm, Homemade, chứ rất khoát, không phải là tự làm, Shellmade. Bởi vì nếu tôi không hợp lực với 6 đối tác tuyệt vời khác và không được một doanh nhân thiên tài chỉ bảo, Chắc hẳn tôi không thể đạt được mức độ giàu có như ngày hôm nay. Và tôi có thể thành thật nói rằng, tất cả những ông bà bạc triệu hay bạc tỷ nào mà tôi từng gặp đều như vậy cả. Họ cũng có những người thầy, đối tác, cố vấn, nhà đầu tư giúp sức. Tôi không biết một trường hợp ngoại lệ nào. Tương tự với những người thành công trong lĩnh vực khác như hôn nhân, gia đình, các mối quan hệ, sự nghiệp hoặc sở thích, bạn sẽ thấy rằng những ước mơ đó không thể thành hiện thực nếu thiếu đi nguồn lực trợ giúp từ bên ngoài. Cuộc sống cá nhân và hôn nhân của tôi, tình cảm bạn bè và các mối quan hệ khác sẽ không được vui vẻ và trọn vẹn như ngày hôm nay nếu tôi không nhận được lời khuyên khôn ngoan và sự tư vấn sâu sắc của người thầy và người bạn của tôi, tiến sĩ Gary Spelley, nói một cách đơn giản, bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ một ước mơ hay thành tựu phi thường nào nếu thiếu đi sự chỉ dẫn, lời khuyên và sự hỗ trợ của người khác. Nhưng việc tìm được đúng thầy, đúng bạn, đúng người vui lòng đồng cam cộng khổ với mình sẽ là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, trừ khi bạn sử dụng những kỹ thuật và phương pháp được đề cập ở phần sau. Trận chiến hàng ngày giữa cái tốt và cái tốt nhất Bởi vì những điều kiện có giới hạn vô cùng quý giá, bạn nên nhận ra rằng đa số mọi người hiếm khi tận dụng những điều kiện ấy một cách tốt nhất. Nói một cách chính xác, Họ chỉ khai thác chúng ở mức độ tốt hoặc vừa phải, thay vì tốt nhất. Trong suốt những năm tôi sống ở Philadelphia và làm việc ở Los Angeles, các chương trình quảng cáo truyền hình tận dụng khá tốt thời gian của tôi, nhưng những hoạt động này, cùng với cái tốt của nó, đã tức đoạt của tôi và các con tôi cách sử dụng thời gian tốt nhất, đó là ở bên cạnh con gái Vì vậy, một trong những ước mơ mà tôi ấp ủ cho quyển sách này là nó có thể giúp bạn bắt đầu thay cách sử dụng những điều kiện quá hạn của mình, từ cách tốt sang cách tốt nhất. Trong thực tế, phần lớn chúng ta lại làm ngược lại, đó là chấp nhận cái kha khá, thường được thay cho cái tốt nhất. Khi bạn học được cách tận dụng tốt nhất những điều kiện có hạn, mức độ thành công của bạn sẽ được nâng lên một tầm mức mới mà bạn không thể hình dung. Bí quyết hiệu nghiệm 6 Vượt qua việc thiếu điều kiện một, ba điều kiện có giới hạn nhất trong cuộc sống là thời gian, tài năng và tiền bạc. Trên mỗi trang ước mơ trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ của bạn, hãy viết ra bất cứ sự thiếu thốn nào ở trên đang cản trở bạn đạt được ước mơ đó. Giả sử bạn mong muốn đáp ứng nhu cầu tình cảm sâu kín nhất của người bạn đời, nhưng việc bạn không có đủ thời gian đến gặp các chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình hoặc đọc sách về đề tài này có thể là một trở ngại quan trọng. Hoặc giả Nếu bạn muốn mở công ty riêng, thì việc thiếu tiền, thời gian và khả năng có thể đều là những khó khăn cần vượt qua. 2. Bạn có thể nới rộng những điều kiện có hạn của mình bằng cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thiếu thời gian ư? Hãy giao bớt việc và nhiệm vụ của mình cho người khác. Không đủ tài năng hay sao? Hãy tuyển dụng người có những năng khiếu mà bạn không sở hữu. Việc thiếu tiền có thể khắc phục được bằng cách vay vốn của ngân hàng, kêu gọi các nhà đầu tư. Các nhà tài trợ Trên mỗi trang ước mơ của bạn nếu thời gian được xem như một vật cản hãy viết ra bất cứ phần việc nào mà bạn đảm trách có thể ủy thác cho người khác để bạn có thêm thời gian rảnh Nếu trở ngại nằm ở chỗ bạn thiếu khả năng hãy nêu những tài năng cụ thể mà bạn cần tìm ở người khác Nếu vấn đề là tiền bạc thì hãy kê ra những nguồn hỗ trợ tài chính mà bạn có thể nhờ đến 3. Ở cuối chương 16 Bạn sẽ tìm thấy một mẫu bảng biểu cho phép bạn tìm hiểu cách quản lý thời gian hiện tại của mình. Bạn sẽ nhận ra những khoảng thời gian bạn đang sử dụng vào những việc tốt, thay vì tốt hơn hay tốt nhất. Sau khi hiểu rõ, bạn sẽ có động lực thay thế những cách sử dụng tốt đó bằng cách sử dụng tốt nhất. Điều này cũng phản ánh thứ tự ưu tiên của bạn trong việc đạt được những ước mơ quan trọng nhất đời bạn. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết phần 2 của cuốn sách. Phần 2 mang tên Chặt đứt 6 sợi dây xích. Và ngay sau đây, khoa sách nói.com.n xin mời quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách. Phần 3 với nhan đề Kích hoạt bảy động cơ cực mạnh. Chúng ta sẽ mở đầu phần 3 của cuốn sách với chương 10. Động cơ thứ nhất, hiệu suất làm việc Henry Ford, một thói quen tuyệt vời mà ai cũng có thể có được. Henry Ford không sáng chế ra xe hơi, nhưng điều ông làm được còn vĩ đại hơn rất nhiều. Hồi còn bé, tôi cứ tưởng Henry Ford là người đã phát minh ra xe hơi. Tôi thật sự kinh ngạc khi phát hiện ra nhiều người lớn cũng nghĩ như thế. Nếu bạn là một trong những người như vậy, tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói cho bạn biết rằng Henry Ford không hề sáng chế ra xe hơi. Chiếc xe hơi đầu tiên được phát minh vào năm 1769 và chạy bằng động cơ hơi nước. Chiếc xe hơi chạy bằng xăng đầu tiên ra đời vào năm 1885 ở Đức do Carbens tạo ra 18 năm trước khi Henry Ford bán chiếc xe hơi đầu tiên của ông. Tuy nhiên, bạn không cần phải tiếc cho Henry Ford bởi vì những gì ông mang đến cho nước Mỹ và cả thế giới còn lớn lao hơn bất cứ một phát minh đơn lẻ nào. Ông đã nghĩ ra cách sản xuất hàng loạt xe hơi và bất cứ thứ gì khác với chi phí cực thấp. Điều mà trước đó không ai dám mơ tới. Bạn biết không, Henry có một mơ ước là mỗi gia đình người Mỹ đều có thể sở hữu một chiếc xe hơi. Thời bấy giờ, đó là một giấc mơ điên rồ, tựa như muốn hái sao trên trời. Xe hơi quá đắt so với thu nhập của một gia đình trung bình, bởi vì người ta sản xuất từng chiếc một. Chỉ có người cực giàu mới sắm được xe hơi, nhưng Henry Ford đã biến ước mơ của mình thành hiện thực. Bằng cách phát triển dây chuyển lắp ráp, khi Henry Ford thành lập nhà máy sản xuất có tên gọi Bordetti vào năm 1908, trên toàn nước Mỹ có 250 nhà máy chế tạo xe hơi khác. Với dây chuyển lắp ráp của mình, ông có thể sản xuất 100 chiếc xe hơi một ngày, nhiều hơn hầu hết các hãng sản xuất khác làm ra trong vòng một tháng. Đến năm 1914, ông tăng năng suất lên được gần 1.000 chiếc mỗi ngày, nhiều hơn đa số đối thủ khác sản xuất trong cả năm. Kết quả của dây chuyền lắp ráp đột phá này cực kỳ to lớn đối với Ford. Trong vòng 20 năm, từ năm 1908 đến năm 1928, ông đã sản xuất ra gần 17 triệu chiếc xe hơi, chiếm hơn một nửa số xe hơi trên toàn thế giới thời đó. Bí quyết của ông là tạo ra những trạm sản xuất. Mỗi trạm có một nhóm thợ thực hiện cùng một công đoạn cố định cho từng chiếc xe được chuyển đến trạm đó. Ông phân chia đội ngũ lao động sao cho, mỗi công nhân trở thành một chuyên gia về một hoạt động riêng biệt trong quy trình chế tạo xe hơi. Sau đó, các nhà máy khác học theo cách làm của ông, giúp nền công nghiệp nước Mỹ đạt năng suất cao nhất thế giới. Việc tạo ra dây chuyền sản xuất hiện đại là một bước đại nhảy vọt về năng suất lao động, không chỉ cho công ty của Henry Ford mà còn cho tất cả các ngành công nghiệp ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Quy trình hiện thực hóa ước mơ sẽ mang lại cho bạn những điều mà dây chuyền sản xuất đã mang lại cho Henry Ford và các ngành công nghiệp trên thế giới Quy trình hiện thực khóa ước mơ sẽ mang lại cho bạn những điều mà dây chuyền sản xuất đã mang lại cho Henry Ford và các ngành công nghiệp trên thế giới Trong quyển sách này tôi sẽ đưa ra định nghĩa của mình về hiệu suất cá nhân Trong thế giới công sở hay công nghiệp hiệu suất cá nhân chỉ lượng hàng hóa hay dịch vụ mà một người có thể tạo ra trong mối tương quan với thời gian và chi phí Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn nói khi đề cập đến hiệu suất cá nhân. Từ hiệu suất có vẻ lạnh lùng và máy móc, nhưng lại là từ duy nhất có thể truyền tải được thông điệp của tôi. Hiệu suất cá nhân, mức độ và số lượng thành tựu đáng kể mà bạn có thể đạt được trong một khoảng thời gian, phản ánh giá trị thật sự cũng như ước mơ và mục tiêu của bạn. Khi suy nghĩ về định nghĩa trên, bạn nên bắt đầu với từ thành tựu đáng kể trong chương 4 tôi đã định nghĩa lại thành tựu phi thường là điều không thể chỉ thuần túy đánh giá bằng điểm số, sự nổi tiếng hoặc năng khiếu thể thao khi bạn còn đi học hay bằng tiền bạc, tài sản hoặc chức vụ mà bạn nắm giữ khi trưởng thành. Thật vậy, thước đo thật sự cho những gì mà bạn đạt được chính là lợi ích hoặc mức độ đáp ứng mà thành tựu đó mang lại cho bạn hay cho người khác. Như bạn có thể thấy, có một sự khác biệt rõ rệt giữa cách chúng ta đã thu được lập trình sẵn về việc đo lường các thành tựu với thước đo thật sự của nó. Điều tương tự cũng xảy ra với khái niệm thành tựu đáng kể. Trong thực tế, bạn đã được lập trình để tin vào những chuẩn mực sai lạc mà người đời thường dùng để đánh giá tính quan trọng của những thành tựu mà bạn đạt được. Dựa trên những tiêu chuẩn này, một bà mẹ tối ngày ở nhà chăm sóc con cái, làm những công việc không tên và thường nhật để trông nom mái ấm gia đình, không hề đạt được thành tựu gì đáng kể. Thật là một sai lầm nghiêm trọng. Thử hỏi trên đời còn có công việc nào quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn về vật chất, tinh thần cũng như niềm hạnh phúc của những đứa con nói riêng và cả gia đình nói chung. Sẽ có bao nhiêu cặp vợ chồng tránh được việc ly dị hay những buổi đến gặp các nhà trị liệu. Sẽ có bao nhiêu thanh thiếu niên tránh được việc nghiện hút và tự tử nếu hôn nhân và các mối quan hệ gia đình được nuôi dưỡng chú đáo và tạo ra một đời sống hài hòa, an bình dưới mỗi mái nhà vợ tôi Shannon là một người nội trợ đồng thời là nội tướng quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà thỉnh thoảng vợ tôi nói rằng cô có cảm giác như mình chẳng làm được việc gì đáng kể trong đời cô ấy so sánh công việc hàng ngày của mình với những hoạt động và thành công trong sự nghiệp của tôi đối với tôi, việc nhìn thấy Shannon thực hiện được ước mơ của mình cũng quan trọng không kém việc ước mơ của tôi thành hiện thực Cho nên, khi nghe những lời tâm sự như vậy, tôi không hạ thấp cảm giúc của vợ, mà tôi giúp cô định nghĩa những mục tiêu và ước muốn ngắn hạn và dài hạn của mình để rồi lên kế hoạch đạt được chúng. Cùng lúc ấy, tôi nhận ra rằng điều quan trọng là vợ tôi phải nhìn thấy được ý nghĩa thật sự của những thành quả mà cô đạt được nhờ những công việc bình dị mà cô đang làm mỗi ngày. Cô có ba đứa con tuyệt vời, ngoan ngoãn, khỏe mạnh và lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ chanel mang lại cho các con tình yêu thương vô bờ bến, sự động viên khích lệ và niềm hy vọng, cô tạo dựng cho chúng một cơ sở vững chắc về cảm xúc và tinh thần trong suốt cuộc đời. Những cuộc đời đã được báo trước là sẽ nở hoa tràn đầy sự kính trọng, niềm vui, sự an bình, niềm hy vọng và tình yêu thương. Vậy những công việc hàng ngày của vợ tôi quan trọng đến mức nào? Chúng còn lớn lao hơn cả mức cô có thể hình dung. Phải, tôi muốn vợ mình thực hiện và đạt được tất cả những gì cô mơ ước, tất cả những gì cô cho là quan trọng. Đồng thời, tôi không muốn cô chấp nhận một khái niệm sai lầm đang lan tràn như một bệnh dịch trong xã hội cho rằng chỉ có những gì quy được ra tiền hoặc được người đời công nhận mới gọi là quan trọng. Thước đo thật sự của một thành tiệu chính là ảnh hưởng lâu dài của nó đối với cuộc sống của chủ thể hoặc những người xung quanh. Theo ý nghĩa đó, tác động của một việc làm hay một thành quả vào cuộc sống con người càng lớn thì nó càng đáng kể. Với nhận thức đúng đắn về thành tiệu đáng kể này, chúng ta hãy cùng xem xét định nghĩa về hiệu suất cá nhân một lần nữa. Đó là mức độ và số lượng thành tiệu đáng kể mà bạn có thể đạt được trong một khoảng thời gian, phản ánh giá trị thật sự, cũng như ước mơ và mục tiêu của bạn. Với định nghĩa này, tôi xin hứa với bạn rằng quy trình hiện thực hóa ước mơ tự thân nó sẽ tạo ra một sự khác biệt to lớn về hiệu suất cá nhân của bạn. Trong gia đình và trong công việc, cũng giống như những gì mà dây chuyền sản xuất của Henry Ford đã mang lại cho các ngành công nghiệp. Khi được tận dụng một cách thường xuyên, quy trình hiện thực hóa ước mơ sẽ giúp bạn đạt được số lượng thành tiệu đáng kể nhiều hơn, với mức độ cao hơn. Nói một cách đơn giản, quy trình hiện thực hóa ước mơ là Viết ra định nghĩa ước mơ chuyển ước mơ đó thành những mục tiêu cụ thể, chuyển mỗi mục tiêu thành những bước cụ thể, chuyển mỗi bước thành những công việc cụ thể, vạch ra thời hạn để hoàn thành từng công việc đó. Như bạn thấy đấy, quy trình hiện thực hóa ước mơ thật ra chỉ là một kỹ thuật đơn giản và mặc dù nó không có vẻ gì là một khái niệm đao to búa lớn, nếu bạn bắt đầu sử dụng nó một cách kiên định thì nó sẽ mang lại những kết quả kỳ vĩ. Đó chính là động cơ lớn nhất và quan trọng nhất để phóng tên lửa xe tuần năm của bạn vào không gian. Sự thật đáng buồn là một cỗ máy không lực cực đại, và cần rất ít nỗ lực và thời gian để khởi động và duy trì như vậy, lại không được đa số người đời. Tôi sợ rằng, hầu hết bạn đọc của tôi khởi động và tận dụng. Tôi hy vọng bạn sẽ là một ngoại lệ, và để giúp bạn, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện quy trình này bằng chính kinh nghiệm của bản thân tôi. Nhưng trước hết, Bạn cần tìm hiểu về nền tảng của quy trình hiện thực hóa ước mơ của bạn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com giống em thực hiện quyển sách này dưới sự điểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt,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 sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng bấn vương, sống nghiêng ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. nền móng cho những ước mơ của bạn. George Washington Có chung một mơ ước với Thomas Jefferson và những người cùng ký vào bản tuyên ngôn độc lập, ước mơ dựng nên một quốc gia dân chủ độc lập của họ được đặt trên những giá trị cá nhân, đặc điểm tính cách và điểm mạnh của mỗi người. Họ khắc phục những điểm thiếu hụt và hạn chế của mỗi cá nhân bằng việc phối hợp với nhau, dùng điểm mạnh của người này để bù đắp điểm yếu của người kia. Nhờ vậy mà ước mơ của họ đã trở thành hiện thực và bạn và tôi cùng gia đình của chúng ta là những người được hưởng trực tiếp từ ước mơ đó. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hideki Tojo cũng có một ước mơ dựa trên các giá trị cá nhân, đặc điểm tính cách và sở trường, sở đoản của họ. Ước mơ của họ không chỉ khiến họ chết sớm, người tự tử, kẻ bị treo cổ và bị ném đá, mà điều tội tệ nhất chính là ước mơ của họ đã trở thành cơn ác mộng. Đối với chính đất nước của họ, cướp đi cuộc đời tươi đẹp của biết bao đàn ông đàn bà, người già, con trẻ, và gần như đẩy cả một nhóm người đến chỗ bị hủy diệt. Không chỉ dừng lại ở đó, ước mơ của họ đã giết chết bao nhiêu người ở những quốc gia khác, phát sinh mầm mống của vũ khí hạt nhân và đe dọa thế hệ tương lai. Sự khác biệt giữa ước mơ của Washington và Jefferson với ước mơ của Hitler, Mussolini, Và Thô Dô nằm ở sự khác biệt vô cùng lớn về giá trị cá nhân. Dù thích hay không, thì mỗi ước mơ mà con người theo đuổi đều dựa trên những giá trị cá nhân của họ. Nếu những giá trị đó là lòng tham và sự bành trướng quyền lực, thì ước mơ sẽ trở thành cơn ác mộng đối với người khác. Mặt khác, nếu một ước mơ được sinh ra từ các giá trị cá nhân cao đẹp, thì thành quả của ước mơ đó sẽ mang lại lợi ích không thể đếm xuể cho các thế hệ. Nếu ví dụ về Washington và Jefferson quá xa vời với bạn Ta hãy lấy một ví dụ khác về một người thợ cắt tóc Ở Nashville vào những năm 1950 Con gái ông sống với gia đình bên ngoại thời thơ ấu Sau đó chuyển về sống với mẹ Khi vừa bước vào tuổi dậy thì Cô bé vướng vào không ít rắc rối trong thời gian đó Cuối cùng đến năm 14 tuổi Cô dọn về ở với cha Người cha nuôi một ước mơ cho đứa con của mình Ông muốn nhìn thấy cô có lối sống thích cực hơn, nền tảng ước mơ của ông là giá trị sống của bản thân ông. Đánh giá cao tầm quan trọng của ý thức, kỷ luật và giáo dục. Việc biến ước mơ của ông thành hiện thực không những giúp cô con gái thay đổi, mà còn tạo cơ sở cho cô nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. Tất cả chúng ta phải cảm ơn Vernon Winfrey về việc ông đã xây dựng ước mơ cho cô con gái Oprah dựa trên những giá trị cá nhân cao đẹp của ông. Bạn muốn xây dựng ước mơ của mình dựa trên những giá trị cá nhân nào? Những phương pháp và kỹ thuật trong quyển sách này có tác dụng mạnh mẽ đến nỗi. Nếu bạn kiên trì áp dụng, bạn sẽ bắt đầu đạt được những ước mơ chưa từng nghĩ đến trước đây. Đó là tin tốt lành cho bạn. Nhưng đồng xu nào cũng có hai mặt. Những phương pháp và kỹ thuật này hiệu quả với tất cả các loại ước mơ, không phân biệt tốt xấu. Thế nghĩa là... Nếu bạn sử dụng những bí quyết này vào những ước mơ dựa trên các giá trị tiêu cực hoặc có thứ tự ưu tiên sai lầm thì bạn có thể phát hiện ra rằng cho dù bạn đạt được ước mơ, bạn vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Nếu bạn áp dụng những biện pháp này chỉ để gặt hái những thành công vang dội trong kinh doanh mà bỏ bê gia đình và các mối quan hệ thì thành công của bạn sẽ thiếu vắng sự hạnh phúc và mãn nguyện trong cuộc sống cá nhân. Tôi hy vọng rằng Trước hết, bạn cần có một cái nhìn sáng tỏ về những vấn đề cần được ưu tiên và giá trị của mình, rồi dùng chúng như một nền móng vững chắc để xây nên lâu đài ước mơ cho bạn. Có như thế, kết quả đạt được mới thật sự là phần thưởng trọn vẹn cho bạn và cho những người mà bạn yêu thương. Hai cốt mơ ước trở thành vận động viên bóng chày vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Ông đã làm được điều đó và lập được nhiều kỷ lục hơn bất cứ một tuyển thủ bóng chày nào trên thế giới. Ông mơ về danh vọng, tiền tài và đã đạt được cả hai. Bên cạnh tiếng tăm nổi như cồn trong làng bóng chày, vụ đầu tư khôn ngoan của ông vào công ty Coca-Cola khi nó được chào bán ra công chúng cũng mang lại cho ông một số tiền cực lớn, đủ để ông sống vài chục kiếp người mà không phải làm lụng. Cốp đã đạt được những ước mơ cao vời nhất. Tuy vậy, tiễn ông về nơi chín suối, chỉ là he có đúng ba người. Không một người con nào của ông có mặt, họ đã đi đến chỗ căm ghét người đã sinh ra mình. Cốp có thừa thành công, danh vọng và tiền tài, nhưng trong cuộc sống cá nhân, con người này hoàn toàn thiếu vắng tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Chẳng có gì không ổn hoặc sai trái trong những mơ ước của Cốp, trở thành người chơi bóng chày giỏi nhất trong lịch sử, hay kiếm được một gia sản cách xù nếu những ước mơ đó được xây dựng trên những giá trị đúng đắn. Và có thứ bậc ưu tiên hợp lý, ông sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và mãn nguyện. Kể cả khi ông không đạt được ước mơ, cuộc đời ông sẽ tràn ngập niềm vui xuất phát từ những mối quan hệ yêu thương với gia đình và bè bạn. Và như vậy, việc theo đuổi ước mơ của ông sẽ trở nên chọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Thật đáng tiếc, ông đã sống và chết như một kẻ bất hạnh, bị người đời xa lánh vì tính nóng giận, ưa thổ án và thói cay nghiệt của ông. Tuy chút hơi thở cuối cùng, ông vẫn sở hữu hơn 90 cú vô địch bóng chày nhà nghề và hàng triệu đô cho ngân hàng. Nhưng ông lại hoàn toàn trắng tay ở những phía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống. Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, hạnh phúc và sự thanh bình trong nội tâm. Thật là một bi kịch đáng sợ. Nếu như vào lúc bạn đạt được ước mơ cao nhất của mình thì cũng là lúc bạn phát hiện ra nó chẳng mang lại cho mình hạnh phúc. Bởi vì giống như những ước mơ của cốt, chúng được đặt trên những giá trị sai lệch. Tôi không có ý thuyết giảng một bài về những giá trị đúng đắn, hoặc thậm chí không có ý đề nghị bạn mô phỏng các giá trị của tôi. Mục đích của tôi trong phần này chỉ đơn giản là giúp bạn xác định và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những giá trị bản thân, để bạn có thể theo đuổi và đạt được những ước mơ quan trọng nhất trong cuộc sống, đồng thời gạt sang một bên hay chỉ hoãn những ước mơ không phản ánh đúng giá trị của bạn. Ví dụ, nếu bạn trân trọng vợ, chồng, con cái hơn bất cứ điều gì trên đời, thì liệu bạn có chạy theo những mục tiêu có thể hủy hoại đời sống hôn nhân và làm hại những đứa con của mình trong hiện tại cũng như trong tương lai không? Tôi biết vô số những người đàn ông, tuy thật lòng yêu thương vợ con, nhưng vẫn phá hoại mái ấm gia đình khi chạy theo ước mơ trong kinh doanh và sự nghiệp. Và hàng ngày có bao nhiêu bài báo kể về những người phụ nữ cảm thấy hối hận vì đã hy sinh cuộc sống gia đình để theo đuổi sự nghiệp. Bạn thân mến của tôi, bạn vẫn có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp rực rỡ. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần có một định nghĩa rõ ràng về các giá trị cá nhân và sắp xếp chúng theo đúng thứ tự ưu tiên. Sau đó, bạn sẽ biết mình nên thực hiện ước mơ nào trước, ước mơ nào sau. Trong chương 7, Tôi đã yêu cầu bạn lên danh sách những lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Bắt đầu từ lĩnh vực quan trọng nhất đến lĩnh vực ít quan trọng nhất. Nếu bạn chưa làm điều đó thì hãy quay lại chương 7 và hoàn tất bài tập này càng sớm càng tốt. Đây là bước đầu tiên trong quy trình hiện thực hóa ước mơ và là tiền đề cho những bước tiếp theo. Danh mục này không chỉ cho biết điều gì là quan trọng nhất đối với bạn mà còn phản ánh những giá trị cốt lõi của bạn nữa. Có thể bạn cần dành thêm thời gian suy ngẫm để khám phá những giá trị nền tảng trong mỗi lĩnh vực quan trọng. Ví dụ, nếu người bạn đời của bạn nằm ở vị trí số 1 trong danh sách, thì có thể giá trị chính yếu của bạn là tình yêu, lòng trung thành và trách nhiệm đối với nhau. Nó cũng có thể phản ánh giá trị cơ bản của bạn là sự ích kỷ nếu bạn coi trọng người bạn đời của mình dựa trên mức độ cô ấy hoặc anh ấy đáp ứng nhu cầu của bạn. Tất cả những điều này có ý muốn nói. Điều quan trọng nhất là bạn cần phải xem xét tất cả những ước mơ và thứ tự ưu tiên của chúng để có thể hiểu được tầm quan trọng của mỗi ước mơ đối với bạn và những giá trị nâng đỡ ước mơ đó. Vì thế, trong khi suy nghĩ về những lĩnh vực quan trọng nhất của bạn, hãy trả lời câu hỏi, đâu là những giá trị cơ bản khiến cho lĩnh vực đó trở nên quan trọng đến thế đối với bạn? Hai người bạn tốt của tôi, John Ted và Connie Schlecht, là những người hết lòng theo đuổi những ước mơ chung và riêng của nhau. Và bởi vì những ước mơ này dựa trên những giá trị cốt lõi cao đẹp, nên việc thực hiện chúng đem lại cho họ niềm vui và lợi ích nhân đôi. Hãy quay lại bản danh sách của bạn và đảm bảo rằng mỗi lĩnh vực và ước mơ mà bạn nêu ra phản ánh giá trị thật sự của bạn, khi làm việc này, có thể bạn cần thay đổi thứ tự ưu tiên mà bạn đã gán cho những lĩnh vực cụ thể. Nhầm lẫn trong thứ tự ưu tiên, có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Khi công ty của tôi làm ăn phát đạt vào năm 1977, tôi bắt đầu hình dung về những ước mơ tốt đẹp mà công việc kinh doanh tiến triển có thể thực hiện cho những đứa con của tôi. Chúng sẽ lớn lên trong một ngôi nhà đẹp, thay vì chen chúc trong một căn hộ chật chội. Chúng sẽ được học ở những ngôi trường chất lượng mà không phải mắc nợ. Chúng sẽ thoải mái chọn ngành nghề theo đam mê, chứ không phải do nhu cầu tài chính. Sắc hồng của những ước mơ này chính là nguồn động lực thúc đẩy tôi bằng mọi cách phải thành công. Nhưng ước vọng làm giàu buộc tôi phải sống xa nhà khoảng 160 ngày một năm trong những năm đầu và từ 300 đến 330 ngày một năm trong những năm sau. Đúng là các con tôi đã lớn lên trong một ngôi nhà đẹp, đúng là chúng được học ở những ngôi trường tốt nhất. Nhưng giờ đây nhìn lại liệu tất cả những điều đó Có đáng để tôi hy sinh thời gian ở bên con hay không? Nếu ngày ấy tôi thực hiện bài tập mà tôi vừa yêu cầu bạn làm, thì tôi sẽ vẫn tận hưởng mức độ thành công tương đối, tuy không bằng mức độ thành công của tôi bây giờ. Nhưng đổi lại, tôi có được khoảng thời gian quý báu trong thời thơ ấu tươi đẹp của các con. Vì vậy, việc đánh giá lại những lĩnh vực quan trọng và ước mơ dựa trên những giá trị cốt lõi đi kèm, rồi sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của chúng khi cần thiết sẽ đảm bảo những điều thật sự quan trọng đối với bạn, không bị đánh đổi bằng những điều ít quan trọng hơn. Một khi bạn đã hoàn tất công việc này, bạn sẽ sẵn sàng cho bước tiếp theo trong quy trình hiện thực hóa ước mơ. Quy trình hiện thực hóa ước mơ Bí mật mầu nhiệm của top 3%, những người thành công nhất. Một hôm, Michael Landon hỏi con gái tôi, Carol, khi ấy 11 tuổi, rằng cô bé muốn làm gì khi lớn lên? không do dự một giây. Pharrell trả lời ngay lập tức, cháu muốn là cô gái đầu tiên có mặt trong đội bóng chày Phyllis của Villa Danphia. Cô bé trả lời Michael nhanh chóng và rất khoát như vậy, là vì vài ngày trước, cha con tôi đã thảo luận với nhau về vấn đề này. Hai tuần trước đó, cầu thủ ném bóng của đội Phyllis là Steve Carton đã ký tên vào găng tay tặng cô bé. Thế là con gái tôi đi đến quyết luận Cậu trai kia thật tuyệt, và cô bé muốn được chơi cùng đội bóng với cậu ấy. ngày đêm hôm đó, Carol đã chia sẻ với tôi về ước mơ này. Thật may là vài tháng trước, Xích Zick Xích đã nhắn nhủ tôi rằng hãy làm người vun đắp ước mơ cho con trẻ chứ đừng làm người lớn phá hỏng nó. Kể cả khi nó là những ước mơ ngớ ngẩn và điên rồ nhất. Cho nên, khi nghe Carol nói thế, tôi đã không bảo con. Nhưng con ơi, con gái không được chơi trong liên đoàn bóng chày. Vì thế con hãy từ bỏ ước mơ viện vông đó đi. Thay vì thế, tôi bảo Karol rằng khi cô bé có một ước mơ, hãy biến nó thành những mục tiêu cụ thể. Nghe vậy, cô bé quyết định mục tiêu của mình là trở thành người đánh bóng và chặn bóng giỏi nhất trong đội bóng ở trường. Kế tiếp, Karol phải chuyển những mục tiêu đó thành những bước cụ thể. Cha con tôi cùng nhau quyết định để trở thành người đánh bóng và chặn bóng giỏi nhất đội cô bé phải thường xuyên tập luyện đánh bóng, ném bóng và bắt bóng cuối cùng Carol phải chuyển những bước này thành các công việc cụ thể chúng tôi thống nhất với nhau rằng một tuần ba lần tôi sẽ trở về nhà trước khi mặt trời lặn để cùng con gái tập ném bóng và bắt bóng rồi vào những ngày thứ bảy tôi sẽ đưa cô bé đến sân bóng để tập đánh bóng đây là một ví dụ đơn giản của quy trình hiện thực hóa ước mơ và bởi vì cha con tôi đã đi qua quy trình này Caron mới có thể trả lời Michael đầy tự tin như vậy vì cô bé thật lòng tin rằng cô bé sẽ nhìn thấy ước mơ của mình thành hiện thực Rốt cuộc, Caron đã không gia nhập đội bóng Phyllis bởi vì vào năm 13 tuổi ước mơ của cô bé đã thay đổi Tuy vậy, Caron đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc chặn bóng và đánh bóng nhiều đến mức cô bé đã giúp cho đội bóng của mình Đi từ một đội có thành tích kém nhất Chỉ có thua không có thắng Thành đội bóng vô địch vào năm sau Mà không để thua trận nào Vẫn là đội bóng đó với những thành viên cũ Và huấn luyện viên cũ Nhưng điểm khác biệt duy nhất Giữa một đội bóng tệ nhất Và một đội bóng vô địch Là Caron và một vài người bạn trong đội Đã khám phá được sức mạnh Của quy trình hiện thực hóa ước mơ Chuyển ước mơ thành những mục tiêu cụ thể Tương tự như ví dụ trên Một khi bạn đã có một định nghĩa rõ ràng về những ước mơ Và xác định thứ tự ưu tiên cho chúng Thì bước tiếp theo là chuyển mỗi ước mơ quan trọng đó Thành những mục tiêu rõ ràng cụ thể Hãy tự hỏi bản thân Mình cần đạt được những mục tiêu nào để thực hiện ước mơ này Ví dụ trong chương 7 Tôi đã chia sẻ với bạn trang định nghĩa ước mơ trong lĩnh vực Niềm đam mê và sở thích của tôi Ước mơ đầu tiên mà tôi nêu ra là hướng dẫn người khác về nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Tôi đã định nghĩa ước mơ này như sau. Định nghĩa ước mơ thứ nhất, tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng băng ghi âm, video và giáo trình để tôi có thể trực tiếp tư vấn người thân, bạn bè và bất kỳ ai về những phương pháp và kỹ thuật cần thiết để biến ước mơ của họ thành hiện thực trong từng nghĩa vực cuộc sống. Sau khi cân nhắc về ước mơ này, tôi đề ra những mục tiêu mà tôi cần đạt được để biến ước mơ đó thành hiện thực. Mục tiêu 1: Tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng bằng ghi âm, video và giáo trình. 2: Hợp tác với một công ty có khả năng phát hành bộ cẩm nang, hiện thực hóa ước mơ tới tay hàng triệu người thông qua các kênh phân phối của họ. Một ước mơ khác được xác định rõ ràng của tôi là trở thành người chồng lý tưởng mà vợ tôi hằng mong mỏi. Đây là một trong những ước mơ nằm ở vị trí ưu tiên cao nhất của tôi, bởi vì vợ tôi không chỉ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết, cô ấy còn tặng tôi một món quà quý giá nhất mà không ai có thể đem lại. Đó chính là bản thân cô, tôi chuyển ước mơ này thành những mục tiêu cụ thể như sau. Định nghĩa ước mơ thứ hai Trở thành một người chồng lý tưởng của Shannon Mục tiêu 1. Tìm hiểu nhu cầu và khát khao sâu xa nhất của Shannon thuộc các lĩnh vực Cảm xúc, thể chất, tâm lý, tinh thần 2. Tìm hiểu xem Shannon suy nghĩ như thế nào về việc đáp ứng những nhu cầu và khát khao đó một cách đầy đủ và hiệu quả nhất 3. Xin lời khuyên từ Gary Smalley Chuyên gia về các mối quan hệ gia đình mà tôi tín nhiệm nhất về những nhu cầu và khát khao sâu xa nhất của phụ nữ. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của anh về cách đáp ứng những nhu cầu và khát khao đó. 4. Tập trung dành thời gian thường xuyên đáp ứng những nhu cầu và khát khao của Shannon. Như bạn có thể thấy qua hai ví dụ trên, việc đặt ra những mục tiêu cụ thể cho từng ước mơ là một bước khá dễ dàng nhưng quan trọng trong quy trình hiện thực hóa ước mơ. Điều này đúng với tất cả các ước mơ trong mọi lĩnh vực, từ cá nhân đến sự nghiệp. Bây giờ là lúc thích hợp để bạn đưa ra một định nghĩa rõ ràng về ước mơ của bạn và chuyển nó thành những mục tiêu cụ thể, chuyển mục tiêu thành những bước cụ thể. Bước tiếp theo trong quy trình hiện thực hóa ước mơ là chuyển từng mục tiêu thành các bước cụ thể. Quay trở lại những ví dụ trên, đây là cách tôi làm việc này. Mục tiêu thứ nhất Tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng băng ghi âm, video và giáo trình. Các bước thực hiện: 1. Xác định nội dung cần đưa vào giáo trình, băng ghi âm và video để hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ một cách chi tiết và hiệu quả. 2. Xác định công sức và kinh phí cần bỏ ra để thực hiện bộ cẩm nang. 3. Lên thời hạn chính xác cho việc sản xuất giáo trình và băng 4. Biết nội dung giáo trình. 5. Biết kịch bản cho băng ghi âm và video. 6. Tìm nguồn kinh phí cần thiết cho việc sản xuất và nhân bản bộ cẩm nang. 7. Thiết kế giáo trình và băng. 8. In giáo trình. 9. Thu âm băng. 10. Nhân bản và đóng gói băng ghi âm và video. 11. Đóng gói bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ. Mục tiêu thứ hai: Hợp tác với một công ty có khả năng phát hành bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ tới tay hàng triệu người thông qua các kênh phân phối của họ. Các bước thực hiện 1. Lên danh sách các nhà xuất bản và đơn vị phát hành có khả năng phân phối bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ. 2. Đánh giá khả năng tiếp thị và phân phối sản phẩm của những công ty này. 3. Yêu cầu người đại diện Liên hệ với từng công ty để tìm hiểu mức độ quan tâm của họ về bộ cẩm nang 4. Lên lịch gặp gỡ tiếp xúc với các công ty có tiềm năng và quan tâm đến bộ cẩm nang nhất 5. Chọn đề xuất tốt nhất từ công ty có mạng lưới phân phối lớn nhất và nhiệt tình nhất trong công tác tiếp thị 6. Ký kết hợp đồng với đối tác phân phối và đưa ra kế hoạch tiếp thị Chuyển mục tiêu thành những bước cụ thể là một công việc rất đơn giản Thật ra, điều này có vẻ dễ đến mức bạn có khuyên hướng chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không viết ra giấy. Hãy tin tôi vì tôi nói rằng điều quan trọng là bạn cần phải viết ra từng bước trong quy trình này. Nếu bạn không nhớ và không thực hiện từng bước như đã viết ra, thì toàn bộ quy trình sẽ trở nên vô dụng. Hãy nhớ rằng bạn đang vẽ tấm bản đồ chi tiết để thực hiện ước mơ của mình. Bạn nghĩ mình sẽ nhớ rõ từng đường đi nước bước ư, nhưng nếu không có tấm bản đồ trong tay, Bạn sẽ mất nhiều thời gian và dễ bị lạc hướng. Bây giờ là lúc thích hợp để bạn chọn một hoặc nhiều mục tiêu của mình và chuyển chúng thành từng bước cụ thể. Chuyển các bước thành công việc cụ thể. Bước tiếp theo có thể là một trong những bước khó nhất của quy trình này nhưng thậm chí bước này cũng không quá khó khăn. Nói một cách đơn giản, bạn cần chuyển mỗi bước thành những công việc cụ thể kèm theo thời hạn hoàn chỉnh. Một số bước có thể quá đơn giản không thể trẻ nhỏ ra thành những công việc chi tiết, tỉ mỉ mà chỉ cần đưa ra thời hạn hoàn thành để đạt được các bước khác. Có thể bạn cần phải làm nhiều việc, hãy ghi rõ những việc cần làm cùng thời hạn cụ thể. Sau đây là một vài ví dụ. Mục tiêu thứ nhất, tạo ra một bộ cẩm nang hiện thực hóa ước mơ hoàn chỉnh dưới dạng băng viêm, video và giáo trình. Các bước thực hiện 1. Xác định nội dung cần đưa vào giáo trình băng ghi âm và video để hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ một cách chi tiết và hiệu quả. Những việc cần làm. 1. Miết đề cương khái quát cho giáo trình, hạn chót ngày 1 tháng 5. 2. Miết đề cương chi tiết cho giáo trình, hạn chót ngày 7 tháng 5. 3. Miết đề cương khái quát cho băng ghi âm và video, hạn chót ngày 14 tháng 5.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 1. Lên danh sách các nhà xuất bản và đơn vị phát hành, tôi nghĩ là có khả năng phân phối sản phẩm, hạn chót, ngày 1 tháng 5. 2. Yêu cầu người đại diện đưa ra một danh sách các nhà xuất bản và đơn vị phát hành mà họ nghĩ là có khả năng phân phối sản phẩm tốt nhất, càng sớm càng tốt, hạn chót, ngày 1 tháng 5. 3. Tổng hợp danh sách các đơn vị phát hành tiềm năng sau khi đánh giá kỹ lưỡng từng công ty, hạn chót, ngày 3 tháng 5. Như bạn có thể thấy, bước này cũng rất đơn giản, cái khó là đưa ra được thời hạn hoàn thành công việc. Giai đoạn cuối của quy trình hiện thực hóa ước mơ Sau khi bạn đã viết ra định nghĩa rõ ràng về ước mơ của mình, rồi chuyển ước mơ đó thành những mục tiêu cụ thể, sau đó chuyển những mục tiêu đó thành những bước cụ thể, và cuối cùng là chuyển các bước thành những công việc cần làm cùng với thời hạn hoàn thành bạn sẽ có một tấm bản đồ chi tiết để đi đến ước mơ bây giờ bạn chỉ cần nhìn vào tấm bản đồ đó để hoàn tất những công việc đã định nghe có vẻ nhẹ nhàng quá phải không nhưng có thể bạn nghĩ hoàn đã chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể thực hiện một bước nào đó vì thiếu kiến thức hoặc thiếu điều kiện một câu hỏi rất hay chắc chắn bạn sẽ đến những bước mà đơn giản là bạn không có đủ điều kiện hoặc không có khả năng thực hiện Ví dụ, bước thứ 6 trong mục tiêu thứ nhất của tôi là tìm nguồn kinh phí cần thiết cho việc sản xuất và nhân bản bộ cảm nang Nếu tôi muốn cho ra đời một bộ cảm nang rất lượng cao và phát hành rộng rãi cho hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu người thì tôi không có đủ tiền để thực hiện bước này Vì thế, tôi phải tìm nguồn tài chính bên ngoài một bước vô cùng quan trọng để đạt được mục tiêu cũng như ước mơ của tôi. Bất cứ khi nào bạn sử dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ để đạt được một điều gì đó thật sự có giá trị, bạn sẽ gặp phải những bước hay những công việc mà bạn không thể thực hiện một mình. Đừng sốc hoặc nản lòng khi rơi vào hoàn cảnh này. Điều đó xác nhận một lần nữa rằng ước mơ của bạn thật sự xứng đáng để bạn đầu tư tâm sức và thời gian cho nó. Hãy coi đó là dấu hiệu để bạn khởi động động cơ thứ ba trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Tôi đặt tên cho động cơ này là mô hình hợp tác Steven Spielberg. Trường 12 sẽ đề cập chi tiết về các kích hoạt động cơ này. Bạn sẽ khám phá ra đây là động cơ mạnh nhất trong bảy động cơ dùng để phóng tên lửa của bạn. Nó sẽ phá vỡ sức kéo của trọng lực và đưa bạn vào thế giới mới của những thành tựu kỳ vĩ. Nhưng trước khi khởi động động cơ này, bạn phải kích hoạt động cơ thứ hai, năng lượng bey brute mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương sau. Động cơ này sẽ khích lệ bạn nuôi dưỡng những ước mơ lớn mà bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bí quyết hiệu nghiệm 7: Đạt được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. 1. Trong quyển sổ tay, hãy viết ra danh sách những giá trị cốt lõi quan trọng nhất của bạn và xác định thứ tự ưu tiên cho chúng. Tính chính trực Tình yêu, đời sống tinh thần, sức khỏe, trách nhiệm, sự đảm bảo về mặt tài chính, các mối quan hệ gia đình, tình bạn, sự an toàn của bản thân, sự an toàn của gia đình, hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình. 2. Dùng danh sách các giá trị cốt lõi này để xem lại thứ tự ưu tiên của những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống và từng ước mơ trong những lĩnh vực ấy trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ của bạn. Liệu những lĩnh vực và ước mơ quan trọng này có thật sự phản ánh những giá trị cốt lõi quan trọng nhất đối với bạn? Có cần xét lại thứ tự ưu tiên của lĩnh vực nào hay ước mơ nào không? Quy trình hiện thực hóa ước mơ Hãy hoàn thành những bài tập sau trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ của bạn. Bạn có thể hoàn tất bài tập cho từng ước mơ hoặc Nhiều ước mơ một lúc 1. Bắt đầu với lĩnh vực quan trọng nhất của bạn và ước mơ quan trọng nhất trong lĩnh vực đó Hãy tạo ra một trang nhan đề Từ ước mơ đến mục tiêu Trong trang này, hãy viết ra tất cả những mục tiêu cụ thể mà bạn nghĩ là cần hoàn thành để thực hiện ước mơ đó Sau khi làm xong việc này, hãy chuyển sang ước mơ kế tiếp trong lĩnh vực đó Với thế với mỗi ước mơ ở những lĩnh vực khác Hai, Với mỗi mục tiêu mà bạn xác định, hãy tạo ra một trang nhan đề từ mục tiêu đến các bước thực hiện. Trên mỗi trang này, hãy viết ra tất cả những bước mà bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu. Một lần nữa, hãy bắt đầu với những ước mơ quan trọng nhất. 3. Với mỗi ước mơ ở trên, hãy tạo ra một trang nhan đề từ các bước đến công việc. Trên mỗi trang này, hãy viết ra tất cả những việc cần làm để hoàn thành bước đó. Nhớ đề ra thời hạn hoàn thành cho từng công việc 4. Xem lại những việc cần làm cho từng bước của từng mục tiêu Và khoanh tròn những việc mà bạn không thể tự làm được Vì thiếu kiến thức, thiếu điều kiện, thời gian, tiền bạc hay tài năng Thiếu khả năng hoặc thiếu một đặc điểm tính cách nào đó 5. Với mỗi mục khoanh tròn Hãy liệt kê kiểu người, công ty hoặc nguồn hỗ trợ bên ngoài mà bạn cần tuyển dụng để hoàn thành công việc Ở phần kế tiếp trong sách bạn sẽ học được những phương pháp và kỹ thuật cụ thể để thu hút các nguồn hỗ trợ bên ngoài Quý đinh giả thân mến Vậy là bạn đã cùng với tôi đi hết được chương 9 và chương 10 của cuốn sách này rồi đấy Và ở chương này chúng ta lại bắt gặp bí quyết hiệu nghiệm số 7 Đó là đạt được nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn Vậy hãy vận dụng bí quyết này vào trong cuộc sống của mình